các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Sau cậu hắn mở cánh cửa nhà kho, nắm chân của Vu Hạo lùi vào bên trong. Anh có cảm tưởng như là mình sắp chết. Bên trong là một hầm người chết, những chiếc đầu lâu lớn bé được treo toán tàng trên cột. Bên dưới là những nước đen sì hôi thối. thi thoảng cơ thể của anh lại quẹt vào những mảnh xương đến đau nhức. Cố mở mắt xem trong này có gì, anh liền uớn nói: Cậu, cậu chính là... Hắn không nhìn vu hạo vừa kéo hắn vừa nói. Phải thì sao? Ai bảo mày quá nhiều chuyện. Tao rất ghét mày, mày biết vì sao không? Vì mày sinh ra đã có tất cả, còn tao thì không, tao không có gì cả. Những đồng tiền mày bố thích cho tao, xem như một loài ký sinh trùng dơ bẩn. Vừa nói xong thì cũng là lúc hắn đi tới cửa, để mạnh kính cửa ra hắn gồng mình đôi vu hạo vào bên trong liêu ninh mệt mỏi giật mình cô liếc đôi mắt về phía cửa thì hắn đang lồi một người đàn ông trên mặt của anh ta đầy máu liêu minh sợ hãi anh anh lại hãm hại ai vay hắn nhếch mép cười chói vô hạo và trong chiếc ghế đối diện trước mặt của cô hắn lạnh lùng nói sắp có món thịt người chiên giò nữa rồi liêu ninh lắc đầu cô vùng vẫy phản ứng liền bị hắn cho một cái bạt tai hắn đi tới thùng dầu và bật công tắc Lần này hắn sẽ chiên giòn người sống ư Cái đó chỉ có ông trời mới biết Hắn đi lại chỗ dụng cụ cầm con dao mít thật mạnh vào hòn đá Khiến cho người nghe có một cảm giác gây sợ Tiểu vận quá nóng lòng cho nên vì muốn cứu em của mình Nhưng lại không thể có đủ bằng chứng để bắt Cô đi tới văn phòng cấp thoát nước Và mượn bản đồ đường ống nước ngầm thoát nước trong thành phố Quanh khu nhà của quan đình ở Nhìn đường ống ngầm vòng vèo đến rối mắt Cuối cùng thì cô cũng biết được Một lối thông vào trong vườn của nhà hắn Cô mượn luôn cả tờ bản đồ Và nói với người nhân viên Là cần cho công tác điều tra La Văn định lao lên giường đi ngủ Thì bất chợt tông vĩ gọi điện đến Alo sếp là em đây Sau khi cho người về quê thẩm quan đình điều tra Công an địa phương báo lại Hắn không có tiền án tiền sự gì ở địa phương Tuy nhiên trước ngày hắn nhập học Hắn đã quan sát một con mèo bị cắt đầu vào nhà của mẹ hắn. Mẹ hắn sau khi ly hôn với bố của hắn, thì hơn một năm bà ấy đã kết hôn với một người đàn ông khác cách đó không xa. Hành động này bị người đàn ông đó tố cáo, nhưng vì vợ của ông ta năn nỉ xin tha để cho hắn đi học cho nên hắn đã thoát án. Sau vụ đó thì hắn không có bất cứ hành động nào khả nghi. Lạc Văn suy nghĩ một hồi rồi nói, như vậy vẫn chưa đủ chứng minh để xin lệnh khám xét nhà của hắn. Nhất là sau vụ cứu cô bé bị vỡ đầu, thì tiếng tăm của hắn càng nổi. Đến cả chủ tịch tỉnh cũng để hắn vài phần Nhưng nếu chậm trễ tôi e là còn nhiều người phải chết. Tổng vĩ, sáng mai chúng ta sẽ đến văn phòng công ty cấp thoát nước. mượn bản đồ đường cống, chúng ta phải hành động đơn phương theo cảm tính một lần. Đương nhiên kết hợp đồng tây lại và phối hợp với hành động. Tổng vĩ chưa hiểu lắm anh hỏi lại. Ý xếp là nhờ người báo án giả vào vịn vào đó chúng ta tính nhà của hắn mời phối hợp điều tra và một đội đi men theo đường ống nước để đột nhập vào nhà. La Văn liền trả lời, đúng vậy tôi biết hắn sẽ có chuẩn bị tốt để đối phó. Người tới hỏi chỉ là cách giữ chân hắn lại. Nhóm còn lại mấu chốt tìm tung tích của nạn nhân. Tiểu vận một mình mò mẫm cậy nắp đường cống dẫn nước tại một con hẻm cách nhà của quan Đình không xa đã gần bốn giờ sáng cô đem theo một con dao một chiếc đèn pin để đề phòng trong lúc này hắn đang tát bô bốp vào mặt của vua hảo bắt anh tỉnh lại gương mặt của vua hảo đầy máu anh cố sức nói chuyện với quan đình sao cậu lại làm ra những việc vậy cậu mau dừng lại đi thả chúng tôi ra hắn im lặng không trả lời con dao được mài loang loáng nếu như vua hảo biết thì dĩ nhiên hắn sẽ giết anh để bịt đầu mối kẻ nào biết bí mật này thì kẻ đó phải chết thùng dầu đã sôi lưu ninh nhìn vu hạo lắc đầu cả hai nhìn hắn run sợ hắn buông con dao xuống quay lại hầm lôi lên một cô gái cô gái này người gầy đét chỉ còn da dính trên xương hai hếp mắt trúng sâu yếu ớt cánh tay khẳng khiu trơ ra những khúc xương lần này hắn không rạch sau gáy của cô gái mà dùng dao cắt trên đầu dọc một đường ngang từ tay này qua tay kia Cô gái chẳng có sức để phản ứng lại, giật giật lên vài cái rồi tắt thở. Vô hạo và Lưu Ninh nhìn những hành động gian ác đó chỉ biết khóc và xin hắn dừng tay, nhưng hắn chẳng để tâm tới họ nói gì. Hắn dùng tay lột từng mảng ra đầu một cách thuần thục. Một... Nghe